Trường 558 Đại liệt vách quang trào Nhìn liễu kình trong sân đứng thẳng trên cán thương Toàn trường đều trở lên an tĩnh không một tiếng động Trạng thái này cho dù là trước kia tự nhiên xuất trả cũng không thể cảm thụ được nàng tuy là người bài danh đệ nhất trong cường bản Nhưng vì lý do cực kỳ ít lộ diện Nên danh tiếng trong nội viện đích thực không bằng liễu kình và lập tu nhai Liệu Kình im lặng đứng hiên ngang giữa sân, không để ý đến ánh mắt xung quanh, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đôi tay ôm trước ngực đợi đối thủ của mình xuất trà Suy dưới ánh mắt chăm chú của tất cả khán đài, một bóng người làm nhạt bóng lên trên đài, kẻ đến là một gã thanh niên mặc áo bầu lam xanh, tuổi ước chừng khoảng 24-25, khuôn mặt có thể xem là tuấn tú, nhưng lúc lại gương mặt tràn đầy sự chua xót. Trong nội viện này, trừ một vài người có thể đếm trên đầu ngón tay, bất luận kẻ nào đối với Liễu Kinh, e rằng sẽ khóc như nhà có tang. Bình thường mà nói, nếu ở vòng thứ nhất, rút thăm mà gặp Liễu Kinh, có thể nói là hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào 10 hạng đầu. Tên thanh niên áo nam này thực lực không yếu, trong cường bảng xếp vào bậc chung, nhưng gặp vài bậc kẻ bước lựa chân vào cấp bậc đấu phương như Liễu Kinh, thì phần thắng nhỏ nho kia không cần tính tới. Điều này không chỉ những học viên bên ngoài sàn đấu hiểu được, ngay cả chính tên thành áo thành người áo lam cũng hiểu. trận đấu này e rằng thắng khí thua nhiều. người dự thi đã đến đủ, trận đấu bắt đầu được rồi. nhìn hai người đang nhịp nhỏ giữa sân, tô thiên vung tay lên nhàn nhạt, nhạt nói. lời tô thiên vừa dứt, tập mắt toàn trường tức thì nóng bỏng hẳn lên, trong từng ánh mắt đều tràn ngập sự chờ mong tuy rằng trong lòng không ôm bao nhiêu hy vọng với chính mình nhưng gã thanh niên áo lam dù sao cũng là cao thủ trong cường bạc này chỉ là chướng ngại tâm lý nên sau khi tiêu thiên tuyên bố trận đấu bắt đầu hắn cũng từ từ áp chế tâm trạng hoang mang của chính mình ánh mắt ngưng trọng trên người liễu kình bàn tay nhoáng lên một thanh trường kiếm bộ lam nhạt xuất hiện trong tay trên tích kiếm thủy văn kỳ dị ẩn hiện trong lúc lay động cả vẻ là đang cử động rất chi kỳ lạ trường kiếm trên tay khí thế trên thành niền áo lạc tăng rất nhiều từng luồng đấu khí màu lam nhắn cấp tốc trong cơ thể trào ra cuối cùng chạy xuôi theo cánh tay bao cả thành trường kiếm bên trong chỉ một lúc trên đất kiếm tự nhiên truyền ra tiếng sóng biển quay cuồng, dường như cảm nhận được khí thế của đối thủ dần ngừng tụ Liễu Kình suốt cuộc Chậm rãi mở mắt Bình thản quét qua Đối phương gật gật đầu Cũng được Lá gan đối phương không nhỏ Như hắn tưởng tượng Liễu Kình học trưởng Hồ ngôn xin lĩnh giáo Trường kiếm trực trị Liễu Kình thanh niên áo nam trầm giọng nói Nghẹ quay đầu Thất thể Liễu Kình run nhẹ Tiếng xương cốt liên tiếp vang lên Giòn rã Hai tay rỗi ra Đôi tay của hắn có vẻ to lớn hơn người thường, đang chậm rãi co duỗi như móng vuốt sắc bén. Hai tay đàn chéo trước mặt, mấy đạo kinh phong vô hình ẩn hiện. Sau đó, dã trên mặt đất, lưu lại vết mờ mờ. Trên đài cao, đồng tử tiêu viêm đang dương lên nhìn liễu kinh, khẽ cò rút lại. Hắn phát hiện lúc nãy, liễu kinh chỉ là tùy ý mà thôi, không động đến tí đấu khí nào hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp. Nhục thể tên này cường hoành như vậy, quả nhiên là đối thủ trong thập cường. Tiêu viêm kinh hãi, khẽ thàn, rèn luyện nhục thể so với tù luyện đấu khí còn đau khổ và gian ra hơn nhiều. Nếu hắn không mượn dụng vô số ngoại lực từ dược tai, nghe rằng có có được sức mạnh như hiện nay, và sức mạnh liễu kinh lộ ra tựa không yếu so với hắn, trong lúc tiêu viêm còn đang kinh hãi từng thành miền hồ ngôn trong sân cũng đã bắt đầu cồn kích trước thực lực hắn không yếu theo tiêu viêm đấy thì ít nhất cũng khoảng tứ tinh đấu linh trong nội viện loại đẳng cấp này cũng không phải là loại nhân vật ít ai dám đụng vào hiện giờ hắn toàn lực ứng phó đấu khí hùng hồn trong người như sóng biển tuôn trào tiếng sóng rì rầm từ từ khuếch tán đến tai mọi người hồ ngôn cũng rõ đối thủ của mình thuộc loại khó chơi đến mức nào cho nên từ lúc đầu ra tay đã không hề giữ lại chút sức đấu khí và tốc độ trong phút chốc thì chuyển đến mức tận cùng hổ ồn trong khoảng cách ấy phóng lướt đi như chớp khoảng cách mấy chục thước kia quán trứng kiếm trong tay được bao phủ bởi đấu khí màu làm lồng đậm mang theo hơi nước ướt át hung hăng nhắm thẳng vào liễu kinh đâm tới kiếm mang sắc bén mang theo hơi nước rất lạnh lẽo tạm xa thứ tiếng kẽ từ miệng điều ngôn vang lên, hào quang màu lam đột nhiên bành chướng trông hình dạng như là một đầu cá mầm rất khủng khiếp, đang há miệng hết cỡ, mạnh mẽ khuấy động hơi nước, mạnh liền chủ kích chặt định liễu kinh. Lần công kích này của hồ ngôn là công kích mạnh nhất hắn có thể phát ra trong thời gian ngắn ngủn như thế. tuy nói thủy hệ đấu khí không sợ trường công kích, nhưng dưới sự phối hợp của đấu khí cuồn cuộn và tính chất mềm mại của nước lại có thể trở thành một viên đạn có lực phá hoại khủng bố. Theo trường kiếm của hồ ngôn đâm ra, một mảnh khí ẩm thấp bao phủ khắp sân, thậm chí dưới bàn chân đều tự ngưng động thành hai dòng nước nhỏ. Đối mặt với lượt công kích cực kỳ cuồng kinh hãn của hồ ngôn, sắc mặt liễu kịch như cũ không biểu lộ ra chút bị động nào hạnh mạnh, chăm chú cắm vào thành trường kiếm, đang cấp tốc phóng tại trước mặt một đường cong khỉ dị dần dần được cuộn lên, hay công kích, nhánh mắt đã tới một tiếng quát từ hồ ngôn vang lên trường kiếm trong tay hắn cũng mạnh mẽ đâm tới tạo kiếm quang màu lam đột nhiên, đường tụ thành một con cá mập, cặp hàm khổng rồ mở ra toàn quát cứ về đầu liễu kinh mà tác suy, nhạt nhạt nhìn kiếm quang như cá mập sữ dội. Phóng tới, bàn tay đang co lại của liễu kinh bỗng, trào ra một cỗ ánh sáng màu kim, nhợt nhạt, tay phải phóng ra nhanh như chớp trực tiếp va chạm kiếp quang kia. Trong khoảng thời gian hai người đối chiến, tay liễu kinh biến lạo thành một khúc cong kỳ dị. Hai ngón tay cong lên, một cong, một kẹp mạnh, một phát, đứa kiếm hùng hẳn bị kẹp chặt giữa đầu ngón tay, phá từ một tiếng quát trói tay. Qua mang màu vàng kim trong tay liễu kình bành trưởng mạnh đạo kiếm mang kia bị trúng kích đến mất hoàn toàn tiêu thất đạo kiếm thứ hai bị phá vỡ sắc mặt hồ ngôn tức thì biến đổi khá nhiều cảnh tay hắn lập tức vũ động hai đạo kiếm mang tiếp tục bạo phát ra hai đạo kiếm mang vẫn ở dưới hình thái cá mập nhưng uy lực thì đạo sau cao hơn đạo đầu thậm chí đạo thứ ba đạo thứ so với đạo thứ nhất lại mạnh hơn những 3 lần loại độc kĩ một kích mạnh hơn một kích này đẳng cấp không thấp đại liệt vách quang chạm mặt thêm lại bàn tay đăng cong vòng của liễu kình mạnh mẽ bắn ra hai bộ móng di chuyển quỷ dị lại một nước kẹp chặt hai đám kiếm mang đem các chiến động hoàn toàn trên đèn trên tiêu đi ba đạo kiếm quang như cá mập hùng giữ đủ để đánh bại một tứ tinh đấu linh bình thường bị đấu kình dễ dàng và vỡ như thế Bằng khóa định lực của hồ ngôn Cũng rơi vào một khắc tất thần Vậy thì khí này tựa hồ là lấy Cấp 1 chống cấp 10 Chấm rất tỉ thí Trong khoảng khắc hồ ngôn tất thần Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt đột ngột Từ miệng liễu kinh vang lên Kẻ nghe thấy lông mau trên người dựng lên Một đạo kinh vòng trong khoảng khắc Thâm nhập vào người Âm thầm, kinh khí Vô cùng hung hãn bùng lộ Đem hộ thể đấu khí của Hồ ngôn phá thành hư vô. Phụt, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hồ ngôn bị văng ra ngoài, kéo lê trên nền đất. Nhìn hồ ngôn, ói máu, văng ra ngoài, toàn trường đều một mạng yên tĩnh. Âm thanh của từng ngụm lượng khí vang lên. Rất nhiều người trước đó chỉ thấy hồ ngôn bao vây điếu kình mà công kích, không ngờ trong nháy mắt. Nếu công sắc bén kia đã tan thành mây khói, còn hồ ngôn lâm vào cảnh Để thất bại, rất nhiều người vẫn không hiểu. Chạm pháp quá quỷ dị. Trên đại cao, sắc mặt tiêu viêm thoáng ngưng trọng nhìn về bàn tay to lớn của Liễu Kinh. Thấp sọng nói, công kích bàn tay của Hồ Ngôn cũng được hắn đánh giá rất cao. Nhưng bà đạo kiếm mang liên tiếp. Một đạo hơn một đạo lại bị Liễu Kinh tay không bắt được. Hơn nữa, còn chấn can nát. Loại thủ đoạn này làm cho người khác chấn động. Liễu Kinh có hai đại tuyệt kỹ một đàn liệt sơn thương hay là đại liệt phách quang trảo. trào pháp này thuộc huyền sai cao cấp đấu kỹ nhưng trong tay liễu kinh có thể phát ra uy lực của địa giai đấu kỹ bởi hắn tù luyện môn đấu kỹ này gần 20 năm nói hắn đã tu luyện đến mức lù hoạ thuần cũng không có gì là lạ một tiếng cười nhẹ vang lên bên tiêu viêm quay đầu hóa ra lầm tù nhảy không biết đã đến từ lúc nào địch xác rất mạnh Tiêu viêm kinh hãi gật đầu than Trong lòng đối với Liễu Kinh càng thêm kính trọng Tên này quả nhiên là khó giải quyết Hà ha, ha Lâm học trường có thể đánh bạn hài tuyệt kỹ Của lỗ Kinh Vậy là thực lực càng mạnh hơn hắn Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn phía Lâm tu nhai cười nói Lâm tu nhai mỉm cười lắc đầu nói Năm đó thằng hắn chỉ suýt soát Không biết lần này may mắn còn không Dựng dẻo dài và thêm vũ quả hắn Cho dù là ta cũng không thể không kinh hãi. Nơi chỉ đến đây Ánh mắt Lâm từ nhảy vẫn hướng tiêu viêm cười dài Nếu như người dở hết thủ đạn ra Cho dù ta hay nếu kinh đấu với người Và muốn chiến thắng cũng không dễ dàng Lâm học trưởng xem ra hơi coi trọng ta quá rồi Tiêu viêm cười lắc lắc đầu Đôi mắt chợt nhớn lên Ánh mắt chậm rãi quay về trong sân Chỉ thấy vị chiến thật như tiết áp kia ánh mắt sắc bén cắm chặt hai người bọn hắn. Hơn nữa, khi ánh mắt đó di động, tầm mắt của toàn trường cũng nhanh chóng ngừng lại trên người hắn và Lâm Tu Nhai. Khi mọi người trên đài nhận ra ánh mắt liễu kình tập trung trên người Tiêu Viêm, thì lại thấy nghi hoặc. Với thực lực của Lâm Tu Nhai được hắn tôn trọng, không có gì nhưng mà Tiêu Viêm, hắn mới chỉ là một hạc mã mạnh mẽ trong đội viện. Nhưng so với loại nhân vật cường giả chân chính như Lâm Tu Nhai, thì cách biệt không phải rất lớn sao? không để ý đến ánh mắt xung quanh, mà ánh mắt nhìn nhau chằm trầm, trên ý trong lòng, không nhịn được dâng lên sôi sục. Chương 559, vòng đấu thứ hai. Trận đấu này của Liễu Kinh không thể, không nghi ngờ là một trong ít trường chiến đấu kịch liệt nhất hôm nay. Nhưng dựa vào thực lực của hắn, thì đẳng cấp trận đấu cũng không làm cho người ta cảm thấy quá kinh hãi. Sau Liễu Kinh không ít cường giả lục tục lên đài, trong đó kẻ được chú mục nhất không nghi ngờ là Lâm Tu Nhai. Nhưng trường chiến đấu của hắn khiến cho người ta giờ khóc dở cười vì đối thủ của hắn không hề lộ diện dưới áp lực phải đối đầu với cường giả định nghị trên cương bảng đối thủ của hắn lựa chọn rút lui nên Nam Tu Nhai trở thành kẻ thắng nhẹ nhàng nhất và kết quả này khiến cho đám người liễu kình tiêu viêm đang muốn giò thực lực quán đều thất vọng 25 trưởng năm thi đấu của ngày đầu tiên kéo dài suốt từ sáng đến tối sau đó dưới ánh mắt chăm chú của vô số người mà tuyên bố kết thúc tùy nói một số thí sinh không phát huy tận tốt Những cuộc kỳ cơm bản trong nội viện là có quy củ nhất, nhưng trường chiến đấu mạnh mẽ, kịch liệt khiến không ít người kinh hãi cảm thán. Hơn nữa, mọi người đều rõ những trường chiến đấu thực sự phấn kích sẽ không diễn ra trong ngày đầu tiên, mà là ngày thứ hai hoặc thứ ba. Trải qua vòng loại hôm nay, số người có thể tiếp tục vào vòng trong chỉ dừng lại con số 25, có thể... Đến được bước này Dù có hay không dựa vào may mắn Thì họ ít nhất nói lên rằng Mình không phải là một thượng nhân Độ nóng bỏng Của những trận đấu cấp bậc này tự nhiên Hơn xa so với ngày đầu Cho nên tất cả khán giả đều ôm ý nghĩ Chờ mong vào những trận giao chiến Ngày thứ hai Khi mà đêm buông xuống Một ngày đầy nóng bỏng Và ồn á trong hội viện Khôi phục lại sự yên tĩnh Ánh mắt ánh sao lấp lánh đầy trời như tô điểm cho nội viện rộng lớn. Dùa ủng núi non trùng điệp này cũng đặc biệt bắt mắt. Trong căn phòng áp tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt diễm lệ xuyên qua khung cửa, chiếu lên khuôn mặt thiếu viêm đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhịp hô hấp dài và bình lặng. Những tia năng lượng trong thiên địa xung quanh liên miền bất tận theo từng nhịp hô hấp tiến vào thể nội cuối cùng trải qua bình luyện đặt thêm từng viên cánh vết gói cho đại nghiệp tăng cấp tu luyện kéo dài gần hai tiếng ánh mắt tiêu viêm khẽ động dần dần chậm rãi mở ra thở ra một ngụm trọng khí ách tắc trong lồng ngực theo ngụm trọng khí này thổ ra sắc mặt tiêu viêm lại hiện lên sáng bóng nét tái nhợn vì chiến đấu bản sáng đến giờ phút này đã hoàn toàn tan đi cảm nhận được đấu khí trong cơ thể minh mông đang bắt đầu vận chuyển Tiếp viêm mỉm cười công sức bành trình liều mạng muốn hắn mất đi thắng lợi ở những trận sau xem như uổng phí rồi dựa vào hiệu quả kỳ lạ của vấn quyết phối hợp với các loại dược tài chỉ cần không thực sự thụ trọng thương trong thời gian ngắn khôi phục không phải chuyện khó trận đấu ngày mai chỉ sợ còn hung hiệp hơn ngày hôm nay Tiếp viêm lập bẩm có thể tiến vào hàng ngũ 25 người thí sinh đầu tiên, trừ một số cực ít người như Ngô Hạo, còn lại không ai không phải là cường giả chân chính. Những người này so với Bạch trình cũng mạnh hơn nhiều, nhưng uy lực của Đại Liên Phách Quang Trao của Liễu Kình thực quá khủng bố. Nếu giao chiến với hắn chỉ sợ bắt cực băng của mình không theo kịp, nắm chặt nắm ngón tay, tin nói cả hai đều là huyền giới cao cấp, nhưng bản thân hắn luyện Bắc cực băng chỉ có 2 ba năm. Mà Liễu Kỳnh đã luyện trong 20 năm Làm sao có thể so sánh đây Hơn nữa thực lực bản thân Liễu Kỳnh cũng hơn hắn Phối hợp với đại điện phách quang trảo Tiêu viêm chỉ có thể tránh né mà thôi Ánh mắt sắc bén lóe ra Sau đó biến thành quan độc Tiêu viêm hung hăng tự nói mặc kệ đó Cho dù gặp phải hắn cũng phải toàn lực ứng phó Chỉ tiêu mới danh đầu Ta phải chiếm được một Cách vòng tiêu viêm không xa Trong căn phòng nhỏ u tĩnh Thân thể mềm mại yêu kiểu đứng sừng sững Giữa ánh trăng Một lão giả khoanh tay phía sau Bậc tiểu thư Một tháng thời hạn đã tới Người còn chưa rời đi sao Không khí trầm trọng kéo dài trong giây lát Lão giả ngẩng đầu gương mặt đó chính là lăng ảnh Một mực bảo vệ bên cạnh Hân Nhi Thân thể mềm mại không thể khống chế Run dậy một phen Một lúc lâu sau tiếng thở dài Sầu kín vang lên Thêm vài ngày nữa đi Đợi tiêu viêm ca lợi tiến vào 10 vị trí đầu, ta mới an tâm rời khỏi. là ảnh bất đặc sĩ gật đầu, không nói gì thêm. Thân thể uốn héo, hóa tay một đạo âm ảnh, biến mất trong bóng tối. Làm như không cảm giác được lão giả phía sau đã biến mất, cô gái vẫn đứng trước cửa sổ như một bức thạch điêu, đôi mắt đẹp đầy tình ý, xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại ở cự giấy phòng cách đó không xa, nơi đó còn lưu lại một thân ảnh mờ nhạt Đêm này nhiều người không ngủ. Ngày hôm sau, quan thai tới trong sự chờ mong vô số người. Khi thêm sáng đầu tiên từ chân trời phủ xuống, lội viện yên tĩnh lại một lần nữa thay thế bằng sự xôi trào. Phần lớn học viên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó kết thành đoàn chạy vào trong quảng trường. Quảng trường khổng lồ trong hai giờ đã nhanh chóng bị lấp bằng sự lóng bỏng và số xao của ngày hôm qua. Đủ loại âm thanh truyền thẳng lên cao trong quảng trường. Hơn nữa, hơn nửa tiếng sau, các trưởng lão đều lục tục đầy đủ. Đến sau khi đại trưởng lão Tô Thiên an vị trên ghế, cuộc đấu của ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Vì trải qua sự đào thải của ngày hôm qua, lượng thí sinh còn lại chỉ là 25 người, cho nên cần rút thăm lại. Tiếng cười nhạt nhạt Tô Thiên vang lên từ bàn trọng tay, của mỗi người trong trường, nhưng số lượng ngày hôm nay sẽ dư một người, cho nên chỉ có 12 trận đấu, người cuối cùng sẽ được qua vòng vô điều kiện. Lời của Tô Thiên khiến trên đài dậy lên một trận rung động. Qua vòng vô điều kiện lần này không phải là quá thoải mái sao? Nhưng có vận đỏ chẳng lẽ trực tiếp tiến đến 13 người trong vòng sao? Hà hà. Việc quả ải vô điều kiện này thực sự hấp dẫn không ít người nhưng để đảm bảo sự công bằng sau khi mấy trưởng lão chúng ta bàn bạc và nhất trí, vị trí này sẽ cho tự nhiên, Tô Thiên cười nói. Lời của Tô Thiên vừa dứt, trên khán đài lại một lần nữa xôn xao ở bên khu vực đài cao của thí sinh, mọi người đều khẽ gật đầu, dù sao tiểu quái vật kia qua phòng cũng không phải chuyện ngoài dữ liệu, đem sẽ ảnh này cho nàng, bọn họ còn thấy là may mắn. Vì không cần giao chiến với làng Các vị thí sinh khác có ý kiến gì không ánh mắt Tô Thiền hướng đại cao nói Mọi người đều lắc đầu Sự trình tê này khiến mọi người trên đài Cũng kinh ngạc không thôi Hà ha đã toán thành hết Vậy thì bắt đầu rút thăm đi Tô thiên cười gật đầu Chỉ vào ống trúc trên cạnh hài Trong sân nói Nghe vậy thí sinh trên đài cao lập tức phóng lên Lấy lắm trúc Từ ống trúc ra bảy Tiêu viêm tùy ý liếc mắt nhìn số trên thẻ trúc, sau đó lại theo mọi người trở về đài cao im lặng ngồi trong trận đấu kế tiếp. Vòng thứ hai cuộc đấu cương bạc trận đầu số 3 số 3 thẻ đấu đỏ và số thẻ xanh trên đài. thấy mọi người rút xong, tham tố Thiên vung tay lên quát, tiếng quát Tô Thiên dừng lại, hai đạo thân ảnh trên đài cao tiệm được xuống khi thế, cường hãn trong sân tràn ngập, ánh mắt tiêu viêm. Dừng lại trên sân Lại ngay ngô hạo bên cạnh giới thiệu Đối thủ về hai người trên sân cũng có hiểu biết Một người bài danh 20 trong cường bảng Người kia 22 Không chênh lệch nhiều Đều có chút tâm hoàng thủ lạn, Xem ra không thể xem nhẹ Trận đấu bắt đầu Tiếng tô thiên nhàn nhạt, nhạt lại như ngọn lửa Kích hỏa thuốc lộ Đem khi thế cùng dương bạt kiếm Giữa sân kích lộ hoàn toàn Trận đấu ngay từ đầu đã không có Việc làm nóng người Xong Phương trực tiếp triển khai thực lực Hùng hãn va chạm ái cổ đấu khí Hùng hồn Tiếng lộ của đấu khí mạnh mẽ vang lên giữa không trung Khí lãnh trả ra từng đợt Quét từ tứ phía Như cuồng phong Dường mắt nhìn gắt gao vào sàn đấu Tiêu viêm khẽ gật đầu Tí sinh có thể đến đây Quả nhiên đều có bản lĩnh So với hùng quả chính là thực lực cơ hội cao hơn một bậc Ê, tiêu viêm Khi tiêu viêm đang nhìn chằm chằm vào trường chiến đấu Bỗng có bàn tay vỗ vai hắn Một tiếng nói quen thuộc bên tay nhìn hoặc quay lại Thấy lầm diễm phía sau Quần mặt đè nến Của hắn không khỏi buồn cười Sao rồi, ngươi không chuẩn bị đấu kế tiếp Mà đến đây làm gì Hắc hắc ta một tốt cho ngươi mà thôi Ngươi không phải bốc số 7 hay sao Lầm diễm đặt mông bên cạnh hà hà cười nói Ừ, tiêu viêm gật đầu nhìn hắn nghi hoặc xem là người không giấu diếm số của ngươi, muốn đốt thủ của ngươi là kẻ bài sanh thứ hai tư, nhưng lại thuộc vẻ của liễu kình, cho nên số của hắn đã đổi cho diêu thịnh. Lâm diễm buông lỏng tay nói tiếp, cho nên đối thủ của ngươi thành diêu thịnh. kiểu này xem ra hắn muốn trong lúc Thì đấu dễ dỗ ngươi. Hả? Thế mà nhíp mày kinh ngạc, đổi số không phạm luật sao? số thứ tự vòng thứ hai không có công bố ra, phần lớn mọi người đều đem số mình giấu kín, không ai giấu ngươi tùy ý làm lộ lập diễm bĩu môi lấy lá thăm trong lòng ra sửa trước mặt tiêu viêm cười hay là chúng ta đổi một chút đối thủ của ta bài danh thứ 19 cũng khá mạnh nhưng mà so với diêu thịnh cũng nhẹ nhàng hơn nhìn thấy hành động lập diễm tiêu viêm cảm động bĩu cười từ chối đúng lúc ta nhìn tên đó chướng mắt quá hắn ta tự mình xông lên nếu ta mà rút lui không phải bị người ta cười sao người có lòng tin thực lực tên kia chí ít cũng nằm trong mười năm người kẻ đứng đầu Thấy cái viêm cự tuyệt, lập diệm lưu, kéo lửa, như mày nói. Tiêu viêm cười cười, vỗ vai, lâm diệm quay đi, ánh mắt hướng về phía đại cao, nơi đó khuôn mặt âm hiệp của diêu thịnh, đúng lúc này cũng hướng qua đây, ánh mắt hắn ẩm lãnh vừa kêu kích. Trường 560, đối chiến diều thịnh. Ngày thứ hai của giải đấu, độ kịch liệt còn vượt qua ngày đấu loại thứ nhất. Những người có thể đi đến vòng này, phần lớn thực lực đều rất mạnh. Nhưng mà dù như thế nào, muốn tu hoạch thắng lợi, đều phải là liều mạng đem hết toàn lực ra thi đấu Thậm chí có thể liều mạng dẫn đến lưỡng bại câu thương mới có thể tìm được thắng lợi trong mong manh. Sau khi đợt thứ nhất nhẹ nhàng trôi qua, đợt thứ hai với khí thế hừng hực biến hành. Giữa sân dự thi, hai người lần lượt lên sân đấu, trải qua cuộc tỷ thí cực kỳ quyết liệt. Một người vui mừng, một người buồn bã rời sân. Trên đài cao, từ viêm nhìn ngô hạo, giữa sân đang bị đối phương áp chế xuống hạ phong. Nhịn không được thở dài một hơi, hôm nay hắn phận khí thật không tốt. Rút thàm ngẫu nhiên đối thủ lại đúng một gã, đứng nhóm 10 người cương bảng cao thủ. Ở cấp độ này tranh lệch một cấp là sự khác biệt rất lớn. Như lúc này đây, Ngô Hạo liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh, cũng là từng bước từng bước rơi vào hạ phong. Tới giờ phút này, cục diện trận đấu cơ hội hoàn toàn bị nắm giữ trong tay đối thủ. Ngô Hạo có thể đến vòng này xem như là đã thành công. Nếu như gặp đối thủ trước bảng danh thứ hai mươi, thật không thể liều mạng, chẳng qua là vận khí cũng kém một chút. Gặp được cả đứng trong nhóm 10 cao thủ, mặc dù vậy, có thua trong tay đối thủ này, đối với tính tình ngô hạo cũng chắc chắn không hối tiếc. Vân nhì có chút, khẽ lắc lắc đầu, cười, nói. Ừm, tiêu viêm cười, gật đầu, nói. Ngô hạo. Căn bản không vì khứ 10 cao thủ đứng đầu mà đến Hắn tham gia thi đấu Mục đích chủ yếu là muốn cùng cường giả lội biện chân chính Đánh giá thực lực bản thân Hôm nay đối thủ của hắn như vậy Đã hoàn toàn tỏa mãn tâm nguyện của hắn Cho nên dù thất bại Hắn cũng không quá thất vọng Nhưng mà tiêu em ca Phải cẩn thận một chút với Diêu Thịnh Người này cũng có vài phần thực lực Khi đối chiến cũng phải cẩn thận đó Hân nhì ôn nhu nhắc nhở nói. Yên tâm đi, tiếp viên mỉm cười. Hắn đã từng cùng siêu thịnh giao thủ một lần, Hơn nữa có sự nhắc nhở của tu nhai. bởi vậy, hắn đối với người này có chút ít hiểu biết, tự nhiên sẽ không tồn tại tâm lý kinh thường. Toàn trường có 24 người. Nói cách khác, trải qua trận đấu ngày hôm nay, chỉ còn lưu lại 12 người mà thôi, dựa theo quy củ của giải đấu trong 12 người tùy tiện chọn ra 6 người giao phong để chọn vị trí trong nhóm 10 người đứng đầu người thắng có thể tiến vào 6 người may mắn trực tiếp tiến nhóm thập cường Huân Nhi nhẹ giọng nói Ấch nói như vậy chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn chúng thi đấu còn lại không cần thông qua thi đấu liền có thể vào nhóm thập cường ngay vậy tiểu viêm nhất thời kinh ngạc nói Đối với sáu người bị rút ra mà nói, có phải là có điểm không được công bình? Hà hà, nào có chuyện tuyệt đối công bình, bốn hồ có thể tiến vào vòng cuối cùng, đều trên chính có thực lực tiến vào nhóm thập cường. Khi thực lực đều tương đương, tự nhiên không cần có một chút vận. Cũng phải có cần vận khí trong đó nữa, Vân Nhi thản nhiên cười nói. Cây khổ gật đầu, tiếp viêm bỗng nhào mày lại. Sáu người tỉ tí, chiến thắng ba người, mà số lượng tỷ thí là sáu người tựa như thiếu một người. Quân nhì khẽ cười một tiếng nói, Ngươi phải chăng là đã quên đi tiểu của lương bướng bỉnh tự nhiên sao? lấy thực lực của làng bị trí đệ nhất, sợ là không thoát khỏi tay nàng rồi. Tư viêm dùng mình chật niềm cười gật đầu, nhưng thực ra hắn cũng đem điều này nói ra. Tôi trọng yếu là không muốn quên tiểu hai tử kia Quay đầu đem ánh mắt hướng trận đấu giữa sân Tiêu viêm không khỏi cười khổ một tiếng Lúc này ngô hạo đã hoàn toàn bị đối phương áp chế Không còn lực để phản kích Ở mỗi một lần đấu khí va chạm nhau Đấu khí bao phủ thân thể trong khoảng khắc bị đánh tan Đối thủ này xuống tay cũng không ngoan độc Vẹn vẹn chỉ là thi triển lực đạo Ý đồ là muốn chấn bay ngô hạo ra khỏi sân Thể Bay ra khỏi sân Ngô hạo cũng có chút rõ ràng Đối với người thắng lợi trên đài liền ôm quyền Sau đó Xòa cánh tay quấy miệng hà hà trở về trên đài cao Tên kia thật mạnh Không hổ là nhóm 10 người cao thủ cương bản Ta dùng hết mọi thủ đoạn Ở trong tay hắn chỉ có thể kiên trì được 30 hiệp Còn nữa lần này Đối phương đã hạ thủ lưu tình đến trên đài cao, Ngô Hạo hướng về phía bọn người tư viêm sợ hãi than Không có việc gì chứ? Nhìn biểu tình vui sướng của hắn, tiêu viêm nhị không được lắc đầu. Người lại bị đánh thành như vậy còn có thể hưng phấn được? Hắc hắc, da thịt bị thương, nghỉ người vài ngày là tốt rồi. Ngô Hạo không thèm để ý, khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được âm thanh giả hùa trong trọng tài truyền xuống. Trận đấu tiếp theo số 7 Hình như tới lượt người lên sân Nghe được lời nói trên đài cao Chuyển xuống Hù hạo dùng mình Đẩy tiêu viêm cười hắc hắc Tiêu viêm cũng nghe được thanh âm kia Lập tức có chút ngạc nhiên Không nghĩ nhanh như vậy đã tới phiên mình Chậm rãi quay đầu đi lên Ánh mắt quét về phía đài cao đối diện Nơi này diêu thịnh cũng ngẩn ra Chật khuôn mặt hé ra lụ cười âm nhu nhất thời cười âm hiệp Tên kia thật kiêu ngạo Mùa hạo Hảo biểu mồi trượt vỗ bạo vài tiêu viêm nói. Nhưng cũng đừng có mà thua ở nhé. bằng không với tính tình tên kia. Sợ rằng sẽ không thiếu điều làm nhục đối thủ đâu. Yên tâm đi. Hắn không có cơ hội này. Tiêu viêm cũng đem ánh mắt đen. Âm lánh hướng diêu thịnh nhìn lại cười lạnh nói. Tiêu viêm, đừng có mà thua đó. Một tiếng cười khẽ vang lên không xa. Bọn người tiêu viêm... Nghiêng đầu lại nhìn thì nguyên lai đó là nhóm người lâm tu nhai, hấp dẫn ánh mắt của nhân vật trung tâm, hành động lâm tu nhai tự nhiên hấp dẫn những ánh mắt trên đài cao tới người tiêu viêm, ngay những lời này tựa như xuất thủ kế tiếp là hắn, hướng về phía nhóm người lâm tu nhai đáp lễ, mỗi chân tiêu viêm điểm nhẹ trong mặt đất, nhạt nhạt ngân mang lòng bàn chân thành hình, chậm thấp như tiếng sấm. Một đạo bóng đèn chợt hiện giữa sân Nhìn cái cách xuất hiện Trong sân của tiêu viêm Cán đài mọi người đầu tiên là dùng mình Sau đó thần tình kinh hỉ Trải qua việc Tạo lên trận đấu kịch liệt với Bạch Trình hôm qua Đã không ai đối với thực lực Tiêu viêm xem nhẹ Hiện tại Tây Hắn xuất chướng Tất cả đều có một cảm giác muốn mở rộng tầm mắt Hừ, kết cục trận đấu Sẽ có nhanh thôi Mặt khác trên đài cao Liễu Phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trên sân đấu, khinh thường bĩu môi, quay đầu ném cho Diêu Thịnh một ánh mắt hùng nhuyễn. Nếu bị thất bại bởi tên kia, về sau đừng xuất hiện bên người ta nữa." Khóe miệng Diêu Thịnh nhếch lên, trên mặt hiện lên một chút âm nhu tàn nhẫn. "Yên tâm đi, vị nhi ta sẽ theo lời ngươi, đem tên kia đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Nghe được Diêu Thịnh nói như vậy, Liễu Phỉ vừa lòng mỉm cười đối với thực lực của người trước mặt hắn cho từng hoài nghi đổi mắt đẹp hướng tới quần áo cô gái áo xanh đối diện trong lòng hùng tợn nói một tiểu tiện nhân xem sau khi tiêu viêm bị đả bại người còn cái gì có thể kiêu ngạo cẩn thận một chút tiêu viêm kia cũng không phải đối thủ tâm tương nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ liễu kình mày có khẽ cau lại mở mắt nhìn tiêu thịnh sắp trướng trầm giọng nói lão đại yên tâm loay ngày nay cũng không cần người tự mình ra tay có ta vậy là đủ tiêu thịnh khoe môi nhếch lên lộ cười ấm lánh thấy liễu kình coi trọng tiêu viêm kia như vậy lòng hắn có chút không vui hôm nay rốt cuộc đã có thể trực tiếp quyết đấu hắn muốn cho liễu kình biết người kia chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi dễ dàng đánh bại căn bản không đáng để nhắc đến Diêu Thịnh thần hình chớp động Lập tức nhảy xuống thân đấu Khi sắp rời tới sân đấu Đấu khí tại hai chân bạo phát Đem tốc độ rời chậm Lại rất nhanh Cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất Không xuất hiện chút bụi Hóa ra là Diêu Thịnh trả trách nói Thực lực của hắn hôm nay đủ để tiến vào nhóm 15 cao thủ cường bạc Đây chính là một kình địch chân chính Đúng vậy Diêu Thịnh hơn bạch trình rất nhiều Mạnh mẽ hơn không ít Trận đấu này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn Không biết tiêu kia có thể tiếp tục vượt qua hay không Không biết được Với đấu khí của Diêu Thịnh Cũng làm cho một ít nhóm 10 người cường bản thao thủ Cũng kiêng kỵ Lần này chưa biết hưu chết về tay ai Hiện tại chưa đoán được Theo Diêu Thịnh tiến vào sân đấu Khác đài bên trên nhất thời vang lên từng trận khẽ khẽ bàn tán Hiển nhiên đối với hai người chấu trận này bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không để ý đến tiếng bàn tán xung quanh. Bàn tay từ viêm chậm rãi nắm huyền trọng thước trên bả vai, bất nhiên hạ xuống. Trọng thước sệt qua không khí, và lên tiếng rít bé nhỏ. Bồ hình kinh khí đánh lên mặt đất, xuất hiện dấu vết nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt âm nhu đang hướng về phía mình, không có chút hảo ý của diêu thịnh. Trên khuôn mặt tiêu viêm cũng gợn lên một chút lạnh với óc. Diều thịnh ba bốn lần khiều chiến, sớm đã làm cho trong lòng tiêu viêm có chút khó chịu. Lúc trước cũng đã từng nói, nếu gặp nhau trong giải đấu, hôm nay thực sự gặp phải. Hắn tự nhiên không có chút lưu thủ. Người chẳng quà là tên may mắn mới có thể thuận lợi đến đây, chẳng quà vận may của ngươi đã hết. Để cho ta giúp người dừng lại thôi Chói mắt siêu thịnh xuất hiện Hạt quang âm lãnh Hai tay vừa lật Hai thành trùy thủ Màu đen hiện ra Trùy thủ dài chừng lửa thước Thần đào phía trên có trạm khắc với cái hình dạng cổ quái lõng hào, Trong đó ẩn ẩn màu đỏ sậm Như máu tươi ngừng kết Lộ ra một cỗ huyết tinh Cho lấy đào Mũi nhọn cẩn thận Quan sát kỹ lưỡng có thể phát hiện vị trí đầu mũi nhọn còn ẩn giấu một màu sắc cực kỳ đen sẫm hình dáng này rõ ràng là đồ có kịch độc song chì trên tay diêu thịnh bày nhanh luân chuyển với các hình dạng độ cong khác nhau làm cho người xem hoa mắt tựa như hai con hắc xà bình thường cực kỳ linh hoạt và độc ác đối với lời diêu thịnh trên khuôn mặt diêu thịnh không biến đổi nhạt nhạt liếc nhìn sau đó đem ánh mắt hướng về phía trọng tài Cùng đợi trận đấu bắt đầu Thấy bộ dáng bình thản của Tiêu Viêm Làm cho hắn cực kỳ căm ghét Diêu thịnh sắc mặt trở nên âm trầm Thêm rất nhiều Xong trùy chậm rãi đa xen vào nhau Nhà nhạt vẽ lên Tóe ra hoa lửa Mang theo ánh sáng lạnh lẽo Lúc trước Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh Trong thiên vần luyện khí tháp Đã từng xảy ra xung đột Không ít đệ tử nổi danh trên cường bảng Đều biết Bởi vậy hôm nay vừa thấy hai người đối mặt đều tỏ ra hứng thú ánh mắt hướng hai người dường cùng bạt kiếm giữa sân tô thiền chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua hai người giữa sân một lát sau bàn tay khẽ sờ vi lên thanh âm nhàn nhạt, nhạt mở trên toàn trường mọi người đều chờ vang lên trận đấu bắt đầu không khí trong sân đấu lúc này tràn ngập chiến ý chỉ đợi bộc phát Thành ngầm của Tô Thiên nhàn nhạt, nhạt vang lên như giống như châm một mối lửa, đem không khí dương cung bạt kiếm giữa sân hoàn toàn đánh vỡ. Suy, giữa sân phát động công kích đầu tiên tự nhiên là diêu thịnh, chỉ thấy đấu khí bùng rộ quanh thân hiện lên màu đen và mà thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ như một tia chớp hướng tiêu viêm phóng tới. Tùy nói diêu thịnh kiêu ngạo, nhưng không thể không nói hắn có vốn để kiêu ngạo. Tốc độ của hắn như vậy đã làm cho tiêu viêm có một chút kinh ngạc, mấy chục thước ngắn ngủi trong nhé mắt liền tới, chỉ một lần hô hấp, đã thấy bóng đen mơ hồ tiến đến gần tiêu viêm, lập tức trong lòng đều kinh hãi toát mồ hôi, nhìn vũ khí của Diêu Thịnh cũng biết hắn cực kỳ am hiểu cận chiến, và thanh trọng thước đó tùy uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn thi triển cần có không gian. nếu để đối phương đến khoảng cách gần, liền sẽ bị phòng vé gắt cao. đương nhiên về điểm này, tiêu viêm cũng nghĩ đến. vậy vậy khi diêu tịnh tiến gần khoảng 3 thước, rốt cuộc hắn cũng có động tĩnh, chỉ thấy chỗ bản trần ngân quang xuất hiện, thân ảnh giống như tuấn Di Lùi ra phía sau vài bước, trong tay trọng thước đột nhiên chém ngang, kinh lực mạnh mẽ, quanh thân trọng thước xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt hình cung. Bé nhọn phá gió ô ô vang lên không ngừng. Tiểu viềm có thể tại đây sao đấu. thể hiện ra chênh lệch với bản thân mình rõ ràng cũng làm siêu thích phải có chút. khinh thường, cảm thấy kinh phong đến trước mặt. Hắn cười lại quát lên một tiếng. Thần khẽ điệm, thân thể đột nhiên phóng lên. Trong tay song trùy đã nhanh như tiên trước nhắm phía dưới. hung hăng đâm tới. Đinh, song trùy thật mạnh đâm tới. Vừa và vặn đánh vào phía trên của trọng thước, một cỗ kinh lực mạnh mẽ, dễ dàng đèm trọng thước ép xuống. Mặc dù song thủy không am hiểu công kích cứng rắn, chẳng qua diều thịnh thực lực hơn gia tiêu viêm. Bởi vậy, đấu khí trong cơ thể tăng trưởng cùng với sự linh hoạt kéo léo của trùy thủ, cũng có thể đèm lực lượng rất mạnh ẩn chứa trong trọng thước mà áp chế. Đó chính là chỗ tốt của trình lệch cấp độ thực lực. hai mũi nhọn điểm trúng trọng thước song trường diêu thịnh cong lại một chút mượn lực trên thân trọng thước Thân thể ở giữa không trung lăng không lật ngựa hai chân hướng trời đạp một cái thân hình giống như chim diều hao như một tia chớp nhắm đầu tiêu viêm công kích trong tay trùy thủ sắc bén màn theo kình phong khiến người khác thấy lạnh người Đối với khung kích tàn nhẫn của diêu thịnh tiêu viêm nhớm mày lên Bàn chân ngân quang chớp động thân hình lại một lần nữa. Trọng khoảng khắc lùi về phía sau vài bước. trong tay trọng thước, tựa hồ theo quán tính ung lên, hung hàng bộ tới. Một kích mất đi hiệu lực, siêu thịnh, cũng có chút kinh ngạc. Thân thể ở giữa không trung giống như cá trong nước. Kỳ dị uốn éo, khẽ lách thân thể tránh được một kích của trọng thước. Đồng dạng công kích, bị đối phương tranh né tiêu viêm thủ trọng thước lùi về phía sau, gật đầu cũng thấy diêu Thịch đã hạ xuống mặt đất, bình yên trước mặt không xa. hai người luân phiên giao thủ, mặc dù không lâu nhưng lại vô cùng hung hiểm. chỉ cần song phương thoáng xuất hiện sai lầm, trọng thước và truy thủ kia sẽ làm cho đối phương xuất hiện thương thế không nhẹ. trình độ hung hiểm trong đó, đại đa số mọi người trên khán đài đều nhìn không xa trong lần giao tranh này bọn họ chỉ có thể thấy hai đạo nhân ảnh bay nhanh lần lượt thay đổi chợt một người nhảy lên không trung bọn khắc sao lại hạ xuống đất lần nữa tạo ra cục diện đối mặt đương nhiên trên đài cao của mấy người dự thi đối với lần giao phong này thấy rất rõ ràng ngày đúc hai người tách xa không khỏi bằng lấy những âm thanh trầm trồ khép ngợi giữa sân Hải Thành tùy thủ trong tay Diêu Thịnh nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã thêm một phần ngưng trọng. Trong lần giao thủ ngắn ngủi, người kia tỏ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một chút cũng không cho hắn nửa điểm tiện nghi. Không thể chiến đấu bất phân thắng bại như vậy, bằng không vị nhị sẽ mất hứng. Ánh mắt lóe lên, ý niệm trong đầu Diêu Thịnh nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ đối phương có kinh nghiệm thực chiến không thua gì mình hiện tại chiếm ưu thế là cấp bậc thực sự của ta so với hắn cao hơn như vậy dù cấp bậc để áp đảo hắn vậy ý niệm trong đầu hạ xuống thân thể diều thệnh gãy run lên nhất thời một cỗ đấu khí nhiều điểm mùi màu đen trong cơ thể bạo phát ra đấu khí lượn lờ quanh thân màu đen của đấu khí có chút quái dị nhìn qua đỡ hồ có chút hình dáng của liêm hầu nhùn động có dấu vết nhạt nhạt đen của nước, toát ra, thoát ly. Dừng ở trên sàn đấu hình thành một vũng nước nhỏ nhỏ. Theo đấu khí diêu thịnh tràn ra, nhất thời một cỗ khí thế áp bách sinh ra, trận bao phủ lửa sân đấu. Tại dưới loại áp bách này, người có cấp bậc đấu thấp hơn. bất luận tốc độ khả năng hồi phục đấu khí đều yếu đi một chút. Mà đây là thủ đoạn của cấp bậc, Cao thường dùng với đối thủ cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, loại khí thế áp bách này với tiêu viêm không có bao nhiêu hiệu quả. Trải qua việc cắn nuốt dị họa mà thành đấu khí, đã có thể hoàn toàn chống loại loại áp bách này thành sắc đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể tiêu viêm phiêu dần ra ngoài. Trong sự xuất hiện của đấu khí, một cỗ áp bách cũng trèo ra chìm cứ góc nhỏ trên sân đấu, mà ở những chỗ khác đã hoàn toàn bị chiếm khí thế bá đạo của Diêu Thịch khí thế giao phong tiêu viêm cơ hồ hoàn toàn bị đặt ở hạ phong kiểu giao phong này liền thấy rõ sự chênh lệch của thực lực. tuy rằng sức chiến đấu của tiêu viêm không kém nhưng tại đây trong lúc khí thế giao phong sức chiến đấu lại không có nhiều tác dụng. mặc kệ người có bao nhiêu lợi hại đây là cấp bậc tranh lệch khi thế sao phòng bị ép phản kháng không được của Tiêu Viêm Diêu Thịnh nhị không được cười đắc ý Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sự đắc ý của Diêu Thịnh hai tay chậm rãi kết ấn thủ kỳ dị tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên thiên hỏa tam huyền biến thành liền biến tiếng quát hạ xuống ngọn lửa mênh mông mổ danh trong cơ thể đột ngột từ Tiêu Viêm bạo phát ra quách đại thành một người lửa sau một lúc ngọn lửa như tiệt chớp quanh co quay lùi lại cơ thể theo gọn lửa trở về cơ thể trong cơ thể tiêu viêm đấu khí khoảng khắc tăng vọt mái tóc không gió mà động đấu khí tăng vọt cổ khí thế kia cũng theo đó mà phát động trong lúc nhất thời có thể cùng với diêu thịnh đều tự chiếm lửa bên sân bản môn tà đạo khí thế áp thách bị tiêu viêm ngăn cản diêu thịnh sắc mặt đổi ngoài miệng cũng khinh thường cười lạnh có thể đánh bại người thì đó chính là chính đạo. Tiêu viêm đồng dạng quay về với nụ cười lạnh thì triển thiên họa tam nguyên biến đôi khi hắn vô cùng mạnh mẽ đã không còn có sự chênh lệch lớn với Diêu Thịnh. Hiện tại cũng không cần phải lo lắng bản thân với một cách toàn lực sẽ bị đối phương dùng đạn thủ nhẹ nhàng hóa giải. Diêu Thịnh, ngươi không thể bại bởi tên vế. Trên này câu nhìn thấy khí thế tiêu viêm trong giấy lát tăng gọt tiểu phỉ nhất thời quýnh lên Bất chấp tất cả nhảy lên la lớn Chẳng quà chưa kịp hô lên phế vật Phế vật Đã nhận thấy đối diện một đạo ánh mắt Lạnh lẽo Bắn đến, nàng ta nhanh chóng nhìn lên nguyên lại Chính là cô gái áo xanh huân nhi Vốn dựa theo tính tình của làng Tất nhiên sẽ không bận tâm tới Nhưng khi thấy trong con người đối phương Ẩn chứa ngọn lửa màu vàng Trong lòng cũng lạnh lùng Trong miệng cái từ phế vật chưa kịp nói ra Cũng lút xuống Thế là ta chưa kịp nói từ đó Đối diện với kia ánh mắt lạnh lùng Cũng chậm rãi thù lại Hử, đắc ý cái gì trở cái tên phế vật kia Thua trong tay siêu thịnh Xem ta như thế nào làm nhục hắn Ta có biểu ca bảo hộ Còn sợ cái gì tiểu tiện nhân nhà ngươi Bị đối phương dùng ánh mắt Dọa người làm cho hạ lời Liễu phỉ khẽ hắng giọng Ngồi trở lại trên ghế dựa Trong lòng hùng hằng tự nói Nghe thấy âm thành của Liễu phỉ Ánh mắt siêu thịnh nhìn tiêu viêm trở lên ấm lãnh hơn rất nhiều, đấu khí hắc mang tại bàn chân ngưng tụ một đá xào. mũi chân đột nhiên điệp nhẹ trên mặt đất, thân hình rút bút đến, tuấn gì tới gần tiêu viêm, suy suy tiến vào phạm vi công kích của siêu thịnh công chúa chân trừ cánh tay liên tục đánh ra, song trường giống như hai con độc xà uốn lượn ở giữa không trung, phát ra từng đạo than ảnh hướng tới toàn thân tiêu viêm đánh tới hung hăng đình đình đình dưới chân ngân sắc đấu khí lóe ra tiêu viêm sử dụng tản thiên lùi động huyền diệu cước bộ trong phạm vi nhỏ nhẹ nhàng dĩ động trọng thước trong tay giống như chiếc lá chắn đem cả thân che phía sau lúc này vô số tàn ảnh xong chùi thủ đâm đến cuộn cuộn không ngừng va chạm lên thân trọng thước từng đạo âm thanh đình đường vang lên Giống như một khúc âm thanh khác thường Tiêu viêm gắt gào nắm trọng thước trong tay Âm thanh và chạm liền tiếp vang lên Truy thủ kia Tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng Dừng lại trên trọng thước Nhưng lại tựa như trọng thạch đập xuống Hơn nữa công kích dày đặc niên miên Cho dù với lực lượng của tiêu viêm Cũng cảm thấy cổ tay run lên Cũng may Chẳng qua với mật độ công kích dày đặc như vậy Cũng cực kỳ tiêu hao Khí lực của Diêu tịnh Như vậy sau công kích điên cuồng Rằng co 5 phút đồng hồ Rốt cuộc cũng dần chậm lại Thêm được một lúc Tàn ảnh truy thủ chợt biến mất Áp lực trọng thước tiêu tán Trọng thước không hang xoay ngang Tiêu viêm lùi lại phía sau vài bước Trong ngực phập phầm nhìn Diêu Thịnh đối diện Không ngừng thở dốc Lại cúi đầu khẽ liếc huyền trọng thước Nhìn chiếc bề mặt rất nhiều điểm sáng da đầu có chút run lên loại công kích thế này thực có mức dày đặc nếu không có trọng thước với thân to bạn phòng ngự với thế công như thế sợ rằng chỉ có thể lựa chọn tránh lui diêu thịnh này quả thực có chút thực lực chậm rãi thở một hơi ánh mắt tiêu viêm nhìn diêu thịnh trải qua một hồi sao phong đối với thủ đoạn chiến đấu của hắn cũng đã hiểu biết một chút diêu thịnh dùng toàn lực đi đừng cùng hắn dây dưa nữa Nghe được vang lên âm thanh một lần nữa thúc giục của Liễu Phỉ. diều Thịch khẽ cau mày, chuẩn bất hắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, giấu tay vừa động, chỉ thấy một cỗ đấu khí lồng đậm màu đen trong cơ thể Bạo Dũng mà ra, rót đem toàn thân bao vào trong nó. Đấu khí màu đen không ngừng quếch tán, trông giống như một đám đấu khí bình thường khổng lồ. Hơn nữa, đám đấu khí còn có tiết tấu, có rút rồi bành trướng, giống như bên trong nổi lên cái gì. Nhìn diêu thịnh đang hành động có chút quỷ dị, theo viêm trong nào xuất hiện một tia cảnh giác, đấu khí trong cơ thể cũng bụng lên sẵn sàng. Hắc Thủy Quyết Một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, theo đó đấu khí màu đen cũng tràn ra, Đám đấu khí đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao phát ra âm thành ô ô quanh quẩn khắp sân Hơn nữa, theo thời gian thay đổi tiêu viêm kinh ngạc phát hiện vô số thủy dịch màu đen từ bên trong bắn ra ngoài trong giày lát cơ hồ đem cả sân nấu che kín lại Bởi vì không rõ đến tụt cùng hắc thủy đó là cái gì cho nên tiêu viêm không dám để nó dính vào người bởi vậy thân thể cấp tốc lùi sau lẽ tránh hắc thủy phóng tới ngén tránh rằng co một lát, thân thể tiêu viêm chợt sững lại, vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân mình không biết từ lúc nào đã dẫm vào một đống hắc thủy. dụng sức rút chân ra, tiêu viêm kinh ngạc phát hiện hắc thủy quỷ dị này là nước nhưng lại ẩn chứa một lực hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa hắc thủy có tính chất ăn mòn rất mạnh. Lúc này trong nháy mắt, đế giày của tiêu viêm bị ăn mòn một lớp. Nếu hắn không kịp phản ứng, chỉ hùi đấu khí trong bản thân bao lại chỉ sợ dày trong khoảng khắc sẽ bị ăn mòn cả sân đều là địa bàn của ta người đặt chân như thế nào trận tỷ thí này người thua rồi đột nhiên tiếng cười vàng lạnh đồng tử tiêu viêm khẽ co rút lại chỉ thấy hắc thủy trước mặt chợt bắn lên thân hình siêu thịnh từ bên trong quỷ dị xuất hiện truy thủ sắc bén trong tay cùng hàng hướng song trưởng của tiêu viêm tấn tới Trên đài cao, nhìn tiêu viêm bị hắc thủy khống chế không thể cử động, chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của siêu thịnh, nhất thời từng đạo kinh hô vang lên. Theo tiếng kinh hồ trên khán đài, siêu thịnh càng thêm đắc ý, tốc độ truy thủ trong tay chợt nhanh hơn, nhưng mà lúc sắp đánh trúng mục tiêu, một cỗ kình phòng đột nhiên đánh tới, làm lệch hướng truy thủ một kích thất vạn. Thân thể siêu thịnh vội vàng hạ xuống, cho tế hắc thủy trở lên vặn vẹo thân hình vội bạo lùi hơn mười thước, lúc này mới nhìn tới kinh ngạc phát hiện giữa sân không thấy thân ảnh tiêu viêm, người trên khán đài đồng dạng một mạch nghi hoặc, từng đạo ánh mắt tìm kiếm xung quanh, khuôn mặt diều thệnh trở lên âm trầm, ánh mắt khẽ nhìn xuống, đột nhiên phát hiện một hắc ảnh phản chiếu trong nước, thân thể cứng ngắc mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ngày khoảng không phía trên. Hắc bảo thanh niên nhẹ nhàng đứng một đôi cánh lớn, màu đen xuất hiện sau lưng, chậm rãi trông như thiên thần. Theo ánh mắt siêu thịnh, trên đài cao mọi người đồng thời nhìn lên, thấy trên bầu trời phía sau tiêu viêm sinh ra hai cánh. đều chúc quả khác người, đấu khí hóa cánh. Không chỉ có trên gắn đài mà trên đài cao, thậm chí trọng tài, đều từng đạo thành khí thở ra, trong mắt mọi người đều tràn ngập rung động không thể tưởng tượng nổi.